Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cứ như vậy trôi qua vài ngày Một lần Tạ Kiệt đến thăm Hà Kinh Còn chưa đến cửa phòng bệnh Liền nhìn thấy Lily đề cửa vào Mang theo giỏ hoa quả Giống như một con thỏ lén lút nhìn xuyên qua cửa kính Anh nhìn thấy cô đề cửa đi vào Còn bản thân thì đứng ngoài cửa nhìn Hà Kỳ đã đi toilet Cũng không có ở đây Lily mang giày cao gót rất cao Cố gắng nhất chân nhẹ nhàng đi vào Như là sợ tiếng bước chân sẽ đánh thức Hà Kinh vậy Cô đem giỏ trái cây đặt trên bàn nhỏ cạnh giường Sau khi nghiêng người nhìn căn phòng bệnh của Hà Kinh Cũng không biết có cái gì thú vị để nhìn cả Tạ Kiệt chờ cô ngay tại cửa Lily tới cửa vẫn lưu luyến Quay đầu nhìn chằm chằm giường bệnh của Hà Kinh Vừa đi ra khỏi phòng bệnh Quay đầu nhìn thấy Tạ Kiệt Thì cả người đều bị dọa cho giật mình Tạ Kiệt không khỏi bật cười Lily cũng đang quên mình Đang giận dỗi với Tạ Kiệt Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu Tạ Kiệt nắm tay của Lily rồi kéo cô rời đi Anh không tức giận sao? Tức giận cái gì chứ? Em không tức giận thì tốt rồi. Tình nguyện đến thăm bệnh là em tốt bụng đó. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là tốt bụng. Vậy thì vì sao chứ? Bệnh nhân cũng chẳng có gì đẹp. Càng không phải là câu trúc quý hiếm. Còn không phải bởi vì cô ấy. Bởi vì cô ấy anh mới... Tạ Kiệt lập tức cắt ngang lời cô. Cho nên em đem trái cây hạ độc tới sao? Anh nói bậy bạn cái gì thế hả? Lily bị một câu làm cho chuyển hướng. Tức giận vì cười mà đánh đuổi Tạ Kiệt Em chỉ là tò mò mà thôi Tò mò đến nỗi muốn chọc ra mặt của cô ấy sao Tạ Kiệt nhíu mày lại Lily ngực ngùng mà cúi đầu Em chỉ là muốn sợ xem Làn sao cô ấy có mượt hay không thôi Không hiểu trong đầu phụ nữ cuối cùng Là nghĩ cái gì Tạ Kiệt miễn cưỡng mà che mắt Nhưng mà lúc này Lily thật là giống Hà Kinh Thời điểm nổi giận không giống Làm nụng cũng không sống. Nhắn tin liên tục cho đến khi Có người nhắn lại cũng không sống. Nhưng hành động ngẫu nhiên kỳ lạ này, cô gái luôn suy nghĩ những điều kỳ lạ này thật sự là rất giống, giống cô năm đó. Tạ Kiệt xoa tóc Lily, nắm tay cô đi ra khỏi cổng bệnh viện. Lily còn quay đầu nhìn, Tạ Kiệt phiền lòng muộn một, một câu. Em muốn nhìn cái gì nữa sao? Anh nói xem. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Tạ Kiệt thuận miệng an ủi nói một câu. Tiếp đó anh lấy chìa khóa xe mở cửa, giúp Lily mở cửa thắt dây an toàn. Sau đó vòng qua cửa xe ngồi vào chỗ điều khiển. Mờ hồ nghe thấy một câu than thầm Chính là quá khứ mới là rắc rối. Tạ Kiệt ném lon bia rỗng vào thùng rắc bên đường. Cách đã không xa có một ngọn đèn đường màu cam, khiến cho lòng của anh cảm thấy có một đôi chút ấm áp. Anh vừa đi vừa ngắp, bỗng nhiên bị hình ảnh xuất hiện của người bên cạnh làm cho hoàng sợ. Trong bóng đêm hình ảnh của người đó giống như bước ra từ trong quá khứ. Bước hai bước đứng dưới ngọn đèn đường. Là Hạ Kinh. Nhưng cũng không phải là Hà Kinh. Không phải là Hà Kinh luôn mặc một bộ vest đen sạch bụi sang trọng. Đã lâu lắm rồi chưa mặc qua một bộ quần áo sàn dị rộng thùng tình. Tạ Kiệt nhìn thật là quen mắt. Giống như còn đang ở trong khu nghỉ mát lúc đi hưởng tuần trăng mật. Lại là mùa hè. Tạ Kiệt không khỏi mà phân tâm. Tóc Hà Kinh đẹp không thể chỗ nào chê được. Vào giờ phút này bương thả rất ở bên tay. Ở dưới ngọn đèn màu cam. Nhìn qua thật là im lặng lại dịu dàng. Cô cứ như vậy mà ngước mắt nhìn anh. Trái tim anh bỗng nhân này lên nhịp đập thình thịch, Cô đã trở lại sao? Gần như là thốt ra sau đó, tạ nghiệt ngây ngô như là một đứa trẻ. Em xuất viện trời ư? Đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện với cô, tạ Kiệt thật sự là rất mất tự nhiên, không bình tĩnh một chút nào. Nếu như không bình tĩnh, thì cảnh tiếp theo cũng không thể nào bình tĩnh được. Hạ Kinh bước vài bước xông lên phía trước, hai cánh tay ôm quanh thắt lưng của anh, cả người vùi vào trong lòng anh. Trái tim Tạ Kiệt như là bị dẫm lên, mẫu không lên não, trước mắt là một màu trắng. Dần dần ngực có cảm giác ấm áp, trọng lòng cô gái như là bị tổn thương, nghẹn ngào khóc tốt thít, run lên rồi lại run lên nức lên từng tiếng. Thần hình Tạ Kiệt cứng ngắc nhưng cũng dần dần buông lòng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tạ Kiệt ạ, em bất trí nhớ. Trước ngực chuyển đến giọng nói nghẹn nghẹt, tốt thít. Đầu óc của Tạ Kiệt trống rỗng vì những âm thanh ngọt ngào này. Em xem anh là trò đùa sau. Anh nhẹ nhàng nhưng không phản kháng đẩy Hà Kinh ra. Hà Kỳ từng giấu Hà Kinh gọi một câu điện thoại cho Tà Kiệt. Anh nghe cô nói từng câu từng chữ. Thật chẳng khác gì một câu chuyện cười. Tà Kiệt à, Hà Kinh bây giờ đã xuất viện rồi. Tất cả đều tốt. Chỉ là em ấy tạm thời quên đi 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Lúc em ấy vừa mới tỉnh lại. Còn từng là bị tai nạn với em ở trên xe máy khi đi nghỉ tuần trăng mật. Mọi chuyện về sau đều hoàn toàn không nhớ gì cả nếu chị nói chị nói là nếu lỡ như em ấy có đến tìm em em phải giúp chị xem chừng em ấy đừng làm cảm xúc của em ấy bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.